Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 450 Luyện Chế Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz U Y E T Sát Chi Điện Là ở thần Tôn Sơn cùng ngũ Đại Thần Quốc Trong lúc đó hốn loạn khu vực độc nhất Ngày xưa Khu vực này dòng máu thành đại dương Quan hồn vô tận Sát khí liền vân thành một chỗ tiếng tâm không nhỏ tử địa Nhưng từ khi thần tôn sơn bóng dưng mà rơi sau khi Huyết hải cái gì đều là tiêu tan hầu như không còn Nhưng trong này, nhưng cũng sinh ra huyết sát chi địa loại này đặc thù địa vực Có người nói huyết sát chi địa như vậy đại lục đều là do ngày xưa biển máu mưng tổ mà thành Vì lẽ đó huyết sát chi địa đại địa đều là đỏ sầm một mảnh Tràn ngập huyết tinh chi khí vị Bình thường sinh linh đều là khó có thể tới gần Đại la bên dưới sinh linh ở này huyết sát chi địa trên đều sẽ tạm niệm này sinh Cho tới tẩu hỏa nhập ma ngã xuống nói tiêu Chính là Đinh nhạt vừa hạ xuống nhập đại địa bên trên Cũng cảm giác trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu Trong thiên địa đầy giấy huyết sát chi lực Bàng bạc hốn đổn các loại hốn loạn niệm lực Để hắn đều là linh đại biệt kín một tầng đỏ như màu máu Đinh nhạt trong lòng cả kinh Tiên thể không khỏi chấn động Từng sợi từng sợi hốn độn tiên quang lượng lờ mà lên Ở đinh nhạt bên ngoài cơ thể hình thành một tầng mỏng manh tiên ý ngăn trở chặn lại rồi huyết sát chi lực ăn mòn Đồng thời, Đinh Nhạc trong cơ thể Chí Bảo cũng là nhẹ nhàng một minh Để Đinh Nhạc khôi phục như cũ Bất quá U án Ba Hung cũng không có may mắn như vậy Chí Bảo vẫn không có luyện chế xa đến Cũng không có phòng bị U án Ba Hung con mắt đều là có chút nổi lên hồng quang Đinh Nhạc thấy này Trong tay Tiên Quang hơi động Đánh vào ba người trong cơ thể Đồng thời, trong miệng quát nhẹ Đinh tai nhức ốc Như là tiếng trung vàng kẻng lớn đem ba người thức tỉnh U án ba hung có chút lòng vẫn còn sợ hãi Vội vã pháp lực phun trào Một tầm thần quang bảo hộ ở bên ngoài cơ thể Ngăn cản huyết sát chi lực ăn mòn Thật mạnh sát lực liền hốn nguyên cảnh đều có thể rất là ảnh hưởng Đinh nhạc nói rằng Không rõ nhìn về phía vu án ba hung Ở bên kia thùy bên trong tòa thành nhỏ Đinh nhạc chủ yếu chính là tìm hiểu thần Tôn Sơn tin tức Cho nên đối với này huyết sát chi địa cũng không thể nào hiểu rõ Nhưng vu án ba hung nhưng là trước kia tìm hiểu một chút Biết nơi này Có người nói này huyết sát chi địa đại địa đều là do cái kia vô tận huyết hải ngưng tổ thành Hình thành từng khối từng khối đại lục Ở khu vực này Huyết sát chi địa cũng là không ít Chìm nổi ở trong hốn độn Quay chung quanh thần Tôn Sơn xoay tròn Có người nói Đây là thần Tôn Sơn bày xuống một tòa kinh thế đại trận Huyết sát đại lục chính là dường như tinh thần giống như vờn quanh thần Tôn Sơn U Ma chầm giọng nói rằng Hơn nữa Những này huyết sát đại lục hung hiểm khó lường Tuy nói không sánh được cái gì tử địa hung địa đầu nguy hiểm mấy Nhưng cũng là không thể dễ dàng lơ là Có người nói Hàng năm vẫn là ở này huyết sát chi địa tu sĩ đều là đến hàng mấy chục ngàn Bởi vì nơi này cũng ẩm chứa đại cơ duyên Chủ nói bổ sung Những hắc kỳ quân đó người ở phong tỏa vùng này Hơn nữa còn có người chuyên môn thủ vệ trên đại lục này Nghĩ đến trên đại lục này bên trong có đại cơ duyên xuất hiện U Sơn nói rằng có chút kích động Này huyết sát đại lục ở khu vực này có không ít Nhưng cũng không phải hết thảy đại lục đều có cơ duyên Khả năng có đại lục chết rồi rất nhiều người cuối cùng đều không hề có một chút cơ duyên ở bên trong cũng là rất có thể Mà những hắc kỳ quân đó lớn như vậy phí hoảng hốt phong tỏa khu vực này Vậy khẳng định là tìm rõ tình huống U ma cũng là nói nói Đinh nhạc cũng không có có vẻ có bao nhiêu kích động Hắn đối với một ít cơ duyên cũng không thế nào quan tâm Hiện tại, ngoại trừ có thể làm cho hắn chứng đạo tạo hóa cơ duyên ở ngoài Cái khác một chút cơ duyên đều là khó có thể đánh đồng hắn Này huyết sát chi để có nguy hiểm gì sao? Đinh Nhạc hỏi Nhất thời, U Áng Ba Hung có chút tỉnh táo lại Này huyết sát chi để cơ duyên là có Nhưng cũng có bản lĩnh nắm A Đã từng lắng đọng ở khu vực này vô tận oan hồn Tuy nói bị thần Tôn Sơn tỉnh hóa rất nhiều Nhưng vẫn có một phần tàn lưu lại Cuối cùng đều là bị tỏa ở những này huyết sát đại lục bên trên Những này oan hồn đều là cường giả vẫn lạc mà thành Có người nói đều có hốn nguyên cảnh thực lực Chính là tạo hóa cảnh thực lực cũng có có Những này oan hồn chính là huyết sát chi địa bên trong một đại nguy hiểm U ma chầm giọng nói rằng Đinh nhạc biết một chút Trong lòng có chút để liền nói rằng Trước tiên ẩm tiếp lên, phỏng chừng bên ngoài những người kia chẳng mấy chút sẽ đuổi theo Sấn thời gian này, ta cũng cho các ngươi đem trí bảo luyện chế ra đến Để cho các ngươi có chút lực tự bảo vệ U án ba hung nhất thời đại thì Đối với trí bảo, bọn họ đều khát vọng rất lâu Có trí bảo, thực lực của bọn họ cũng có thể tăng gấp đôi tăng trưởng Không lại cho Đinh Nhạc cản trở Cũng có thể ở một ít đại chiến bên trong cho Đinh Nhạc một ít trợ giúp Đối với Đinh Nhạc Ba người đều là tâm phục khẩu phục Đặc biệt là vừa nãy cách này chí bảo Càng làm cho ba người vui lòng phục tùng Cảm giác theo Đinh Nhạc cũng không có cái gì không tốt đẹp Tuy rằng vua án ba hung thực lực đều là không yếu Nhưng đặt ở vừa nãy loại kia trong chiến đấu U Ám Ba Hung thực lực nhưng là không có chút nào đột xuất Ngược lại Vẫn chính mình tu luyện U Ám Ba Hung khả năng còn không sánh được một ít hắc kỳ quân tu sĩ tu vi đây Ngoại trừ cái kia rất tốt thể chất ở ngoài U Ám Ba Hung cũng không có cái gì đặc thù ưu thế Còn cái kia U Ám Thần Quang Hiện tại U Ám Ba Hung kỳ thực nắm giữ rất nông cản Cũng là còn chờ tăng lên Đinh nhạc trên con đường này cũng chỉ điểm ba người rất nhiều. Ba người cũng là được ít lời không nhỏ. Đã sớm nghĩ ghí thật tu luyện một thoáng. Rất nhanh, bốn người chính là tìm được một chỗ bí ẩm sơn cốc nhỏ. Đinh nhạc bốn người trực tiếp thâm xuống lòng đất mấy ngàn trượng. Sau đó dùng đại trận bao phủ che lấp đi khí tức. Điều này cũng làm cho thiên sát tộc cường giả tìm kiếm đinh nhạc xuất hiện khó khăn Trên đại lục này không coi là nhỏ Diện tích sống lớn Hơn nữa ở đại lục này bên trên Hồng lạnh dung sát khí mây mù không ngừng lượn lờ Bồng bệnh Tràn ngập trong thiên địa Để cho dù là hốn nguyên cảnh cường giả cũng không thể thần niệm trắng trở không kiêng rè quét ngang mà ra Sợ bị ăn mòn thần niệm chi lực Chỉ có thể từng điểm từng điểm tìm kiếm Nhưng như vậy tìm kiếm hiểu xuất Đến tới khi nào Đem các ngươi hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ Tất cả đều đưa vào Chính là từng tất từng tất tìm tòi Cũng nhất định phải tìm ra những người kia Thiên sát tộc cường giả đối với hắc kỳ quân thống lính nói rằng Được Hắc kỳ quân đại thống lính trần chờ một chút chính là đồng ý Tuy rằng như vậy có thể sẽ tổn thất rất nhiều tu sĩ Nhưng vì trí bảo Tất cả những thứ này đều đáng giá Bất quá tiểu hầu ra nơi đó hay là muốn dựa vào chư vị đi đồng viên Đại thống lính lại nói Tiểu hầu ra còn ở cùng cô gái kia ở vùng đất trung tâm chơi chơi trốn tìm đây Tạm thời còn không sẽ biết được Mấy vị không cần lo lắng Hơn nữa vùng đất trung tâm oan hồn vô số Nghĩ đến những người kia cũng là không thể chạy trốn tới bên trong đi Thiên sát tộc cường giả thản nhiên nói Rất nhanh Hắc kỳ quân có tới gần trăm vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ tiến vào trên đại lục này bên trong Từng cái từng cái trận địa sẵn sàng nón quân địch Tạo thành từng cái từng cái tiểu đội thảm thức Đinh Nhạc mấy người tung tích. Mà lúc này, trong lòng đất bên dưới, Đinh Nhạc cũng là bắt đầu vì là ưu án ba hung luyện chế cái kia ba cái trí bảo. Ưu án thần thạch ưu thế lớn nhất chính là ẩm chứa trong đó ưu án thần quang. Chỉ cần có thể đem trong đó ưu án thần quang sử dụng tốt nhất thúc phát ra. Như vậy này ba cái trí bảo liền có thể tôn thành. Uy có thể xác định không nhỏ Đinh ngạc thầm nghĩ trong lòng Đang suy tư Làm sao mới có thể sử dụng Tốt nhất đem vua án thần thạch Bên trong thần quang thúc phát ra